Cẩm khê si hận, hồi thứ 98, cử mục Sơn Hà vô hán tướng, thệ tâm thiên địa hữu trưng vương, câu đối này ở đền thờ Vĩnh Huy, được dịch nghĩa là mắt chỉ thấy Sơn Hà coi thường tướng hán, thề cùng trời đất lòng chỉ có trưng vương. Thiếu Hoa cùng thủy đội rút về tới Linh Lang, được tin báo, Mã Viện, Liêu Đông Tứ Ma, Phùng Đức Sầm Anh đã đổ xong 30 vạn quân vào Hồ Động Đình, Nguyễn Tam Trinh cùng thủy đội Tuấn Quốc, Mã Đích Thân đem quân đánh Trường Sa, Thiên Trường Tam Kiệt cùng Vi Lan tự chiến cản đường, bị bao vây, bốn người Tuấn Quốc ở Thanh Sơn, Mã Viện biết ý định dùng nghi binh cản đường tiến quân của Lĩnh Nam Y Đích Thân chỉ huy đội thiết kỷ đuổi theo Đến ngã ba liên thủy Tương Giang Bị xích hầu cản đường Xích hầu không chịu rút lui Như lệnh truyền Tử chiến Cả sư thần hầu cùng xích hầu đều tuẩn quốc Mã viện tiến quân đến ngã ba lục thủy Tương Giang Bị vi pháp hải Dùng sư thần ngao cản đường Y dùng cung thủ đánh với thần ngao Sau hai ngày cố thủ Thần ngao chết hết vi phạm hải bị bắt mã viện chiêu hàng lão tướng đập đầu vào đá tự tử đại quân mã viện đang tiến về phía hành sơn phật nguyệt tiên yên nữ hiệp đề nghị xin đi tiếp viện đào hiền hiệu súng hô cùng các tướng tây vu tình nguyện đi theo hoàng thiều hoa đồng ý Tiên yên nữ hiệp cùng Phật Nguyệt dẫn sún hồ Hắc Phong, Trâu Trắng, Trâu Lồng, Trâu Ngáp lên đường. Đến chiều tới Hành Nam, sún Hô chỉ về phía trước. Kìa, quân mình đang đánh nhau với giặc kìa. Phật Nguyệt than. Từ Hành Sơn tới Hành Nam, cách xa đến hơn trăm dặm Hiến hiệu phục ở Hành Sơn, mà sao lại do chín ở đây? Vừa lúc đó, một sư trưởng lĩnh Nam phi ngựa tới Phật Nguyệt hỏi tự sự, y đáp Mã viện đem thiết kỷ đến ngã ba Mễ Giàng Tường Giàng Bị đào tướng quân Tung Phục Bình đánh Quân mã bị cắt làm hại Nửa đầu bị thần hổ báo tượng hạ trong nửa giờ Đào tướng quân địch lui binh Khi Sầm Anh, Vương Hùng đem đại quân tới đánh bọc hải bình Thần hổ thần báo giết bao nhiêu Chúng có quân khác thay bấy nhiêu Đánh nhau suốt một ngày Bên hán chết hơn ba vạn Hổ báo tượng mỗi sư chỉ còn hơn mười con Đào tướng quân dẫn quân rút lui Khi quân tới thiên đài Người dẫn chư tướng lên núi hành hương di tích thời lập quốc Sau khi lễ Chư tướng nhất quyết tử thủ thiên đại Không chịu rút lùi Đào tướng quân giàn quân đóng dưới chân núi cố thủ Đêm mã viện cho quân cướp trại Sư trưởng thành hổ thần báo là nhất trung Nhị trung đều tuẩn quốc Đến sáng Tam Giang Hầu Hồ Nam Sư trưởng thần tượng Cũng trúng tên chết Đào tướng quân vừa đánh vừa lui Quân Hán hao trên ba vạn Cộng chung Hán thiệt sáu vạn tiên yên Phật Nguyệt Phi ngựa sông vào vòng vây Ánh kiếm hai bà lấp lánh Kiếm đến đâu Đầu quân Hán rơi đến đó Phật Nguyệt vọt người lên cao Phóng kiếm vào cổ Chu Long Chu Long bỏ đào hiển hiệu Nhảy lui liền ba bước Nhưng kiếm của Phật Nguyệt theo y như bóng với hình Y hoảng kinh Vọt người lên cao Phật Nguyệt quay ba vòng liền Hơn chục kỵ má hán bị đâm trúng cổ Ngã ngựa Ánh kiếm của bà vừa quay lại xỉa vào chân Chu Long Sầm Anh thấy Chu Long gặp nguy hiểm Y quát lên một tiếng Phóng trưởng đánh vào lưng Phật Nguyệt Tiền yên nữ hiệp đỡ trưởng của Sầm Anh Bà vận thiền công Hai trưởng chạm nhau không có tiếng động Xùi một tiếng Sầm anh bật lui lại Trong khi tiên yên nữ hiệp Bay vọt về sau hơn trưởng Hai bên cùng gườm nhau Hắc phòng công chúa Cho đoàn thần phong bay lên Xung vào trùng vây hán Vòng vây giãn ra Đào hiển hiệu cùng chiến sĩ lĩnh nam Thoát khỏi vòng vây lui về sau Súng hô nói Hiển hiệu Mau dẫn quân rút về linh lăng Để ta cản hợp cho Hiển hiệu lui lại, miệng ông phun ra một bốn máu tươi. Ông nằm trên mình ngựa, xuống hô truyền các tùy tướng hộ vệ hiển hiệu về Linh Lăng trước. Chàng ra lệnh cho lực lượng Tây vu xung vào trận. Trâu trắng, trâu lồng, trâu ngáp leo lên ba ngọn cây cầm cờ chỉ huy thần ưng. Quân Hán bị đánh sạt trở lại. mã viện đứng trên ngọn đồi cầm cờ đốc chiến, y nghĩ. Phật Nguyệt là đầy nhất kiếm khách đến nằm. Chỉ còn là đại tướng tài không kém gì Ngô Hán, Đảng Vũ, Thiên Yên trưởng lực quái gì, ngang với Sâm Banh, Phương Diệp, hôm nay ta phải giết hai đứa này, để trừ đi mối lo trò Trung nghiệp. Y truyền quân sĩ vây hai bà đến ba vòng, đứng trên cao, nhìn đoàn Thần ưng, Thần Phong, tấn công quân Hán, y nảy ra ý định. Ta cần bắt sống bọn này, khiên cho chúng một trận, bắt phải khai bí quyết điều khiển Thần ưng, Thần Phong hầu đánh phi ngưng mê linh quân hán đốt lửa lên khói bốc mịt mờ thần phong quay trở về các cỗ xe chờ tổ ông xe cùng các phong nữ đã bị quân hán bắt sống chúng không còn chỗ đậu bay lên cao vừa lúc đó quân hán bao vây hắc phong công chúa nàng bị bắt sống ông không người điều khiển chúng theo thói quen bay tán về phương nam xuống hồ nhìn trước nhìn sau Quân lĩnh Nam đã rút hết, thần phong tản ra, chỉ còn mình chàng với ba trâu, chàng ra lệnh Bọn trâu chúng mày xuống đất chạy đi thôi Trâu trắng hỏi Anh có chạy hay không? Tao không chạy Trâu ngáp cười, <cười> Bọn em cũng không chạy Xuống hô quát Tao ra lệnh tôi tụi bay chạy, không tuân lệnh tao đánh đòn Bọn em chỉ biết tuân lệnh anh đánh giặc không biết tuân lệnh chạy trước địch quân, anh đánh bọn em đánh chịu. xuống hô túm tóc trâu trắng, chàng liền nó lên lưng một con ngựa quát. lùi mau. trâu trắng từ mình ngựa vọt lên cây, phút chốc nó đã leo lên cao, tay cầm tù và sai thần ưng, xuống hô lắc đầu thở dài. mình với tụi nó cùng một lò, mình không lùi đời nào chúng chịu lui nhỉ? thôi thì anh em cùng chết với nhau. Quân Hán đến gốc cây của các trâu bao vây. Thần ưng thấy chúa tướng Lâm Nguy, chúng nhào xuống đánh xả láng cứu viện. Má viện đốc thúc quân Hán tiến lên. Hơn 500 quân Hán bị cào rách mặt, móc mắt, ôm đầu lùi lại. Đội quân khác lên thay thế, thần ưng bị đánh rơi từng loạt một. Hơn giờ sau, chỉ còn 3 thần ưng bị thương đậu trên cây. Mã viện ra lệnh đốn cây bắt xuống hô với các trâu, cây đổ xuống hô với các trâu bị bắt. Phật Nguyệt, tiên yên nữ hiệp, thấy trận lĩnh Nam bị vỡ, hai người quyết tử chiến, không chịu lui. Phật Nguyệt dùng một thế kiến thần tốc, đâm trúng vai Chu Long. Khi bỏ trận lùi lại, bà hướng núi thiên đài, mở đường máu chạy lên cùng với tiên hiên nữ hiệp. Hai người đến một mỏm đá ngang sườn núi ngồi thở. Dưới chân núi, quân Hán bao vây trùng trùng điệp điệp. Tiên Yên nữ hiệp nói: "Chúng ta nghĩ mệt, xung sát một trận rồi chết cho thỏa lòng." Quân Hán reo hò leo lên núi tấn công, chúng dùng tên bắn lên, hai bà vung kiếm gạt. Tiên Yên nữ hiệp sơ suất một chút, tên lọt vòng kiếm quang trúng vai. Phật Nguyệt vội ôm lấy bà, nhắm đỉnh núi chạy lên. Tới đỉnh, bà mệt nhoài, nhớ lại lời tăng giả Nan Đà, khi mệt mỏi hãy nhắm mắt nhập thiền. Trong khoảnh khắc bỏ ra ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cái mệt sẽ biến mất. Bà với Tiên Yên nữ hiệp xếp chân ngồi vận thiền công, bên tai hai người vang vẳng tiếng tăng giả Nan Đà. Thế gian ly sinh diệt Do như hư không hoa Chí bất đắc hữu vô Nhi hưng đại bi tâm Hai người mơ mơ tỉnh tỉnh Ngủ đi lúc nào không hay Đến lúc nghe tiếng chim hót Tiếng thú kêu Giật mình tỉnh giấc Phật nguyệt bàn Trường xa mất Động đình thất thủ Quân tàn tướng chết Thôi chúng ta hãy tự vận Để bảo toàn danh tiết Tiên yên nữ hiệp mệt mỏi lắm rồi Bà gật đầu Chúng ta tự tử ở đây cho đúng đạo lý Từ ngày xảy ra chiến tranh giữa Hán Việt Chưa từng có một người lĩnh Nam hàng giặc Võ đạo của chúng ta Tha chết chứ không chịu khuất phục quân thù Phật Nguyệt hướng về phương Nam Quỳ gối lạy bốn lệ Chị chưng chắc Chị em chúng ta Nhân cái nhục của lính Nam Người người nổi dậy Phục hồi đất tổ Đánh đuổi bọn tham quan Ác độc người Hán Chỉ đối với chúng em như ruột thịt Ngày đêm chung lo bảo vệ dân Việt Hôm nay thành mất Đất vào tay giặc Em đành mượn Cái chết để giữa nhục Chỉ tha cho em Cái tội bất tuần chỉ rút lui Tiên yên nữ hiệp hướng về phương Nam nói Hoàng thượng ra lệnh cho tôi với Phật Nguyệt rút khỏi trường sa, Nay quân tan thành mất Tôi xin mượn lưỡi kiếm tự xử tội mình Xin Hoàng thượng bảo trọng Ngọc Thể chăn dắt muôn dân lĩnh Nam Hai bà vung kiếm lên Bỗng một vật gì bay đến Kinh lực nhu hòa mạnh vô cùng Khiến hai bà muốn ngộp thở Vật đó đẩy bay kiếm của hai bà đi Kiếm tuột khỏi tay Cắm vào cành cây gần đó Có tiếng Tăng giả nan đà nói Thắng bại chẳng qua làm nghiệp Từ vô thủy kiếp trước đưa đến Hai thí chủ chẳng nên phẫn trí Tăng giả nan đà Nguyễn Phan cùng xuất hiện Tiên yên Phật Nguyệt vội đến trước ngài Quỳ gối xuống Đệ tử kính cẩn tham kiến sư phụ Phật Nguyệt bật lên tiếng khóc Sư phụ Bằng vào luật nhân quả Đất lĩnh Nam Trên từ chân đế Xuống đến các quan Đều lấy đức chỉ dân Còn Hán Thì dùng hình pháp ép thiên hạ theo Tại sao lĩnh Nam Lại bị hết hạn này đến hạn kia. Tại sao đề tử lại bị tai kiếp đến phải tự tử, tử thế này? tăng giả nam đà mỉm cười. Công chúa từ lĩnh nam theo quân đánh thành xuyên khẩu bạch đế. Mỗi lưỡi kiếm giết bao nhiêu người? Lại tới chặt hồ động đình mấy năm trước, quân hán chết 30 vạn, lĩnh nam chết 5 vạn. Sát lắp sông Trường Giang Những người chết đó họ có tội gì Mới đây công chúa cùng Hoàng Thái Hậu đánh chặt Trường Giang Bày ghế rút lui Phục quân năm nơi Quân Hán chết có trên 10 vạn Họ có tội gì Giết Giết Công chúa vì lĩnh nam Mã viện vì Hán Ai cũng vì nước mình Chém giết thay chất cao bằng mấy trái núi rồi Hôm nay quân tan, tướng tuyển Công chúa muốn tự tử Công chúa ơi Khi nghịch cảnh đưa đến Phải can đảm chịu Mới xóa hết được Bằng ông kiếp sau Nó trở lại hành hạ mình nữa Ngưng lại một lúc Ngài tiếp Sinh tử Là hai lẽ lớn Cứ nghĩ đến sinh tử Thì vẫn chưa thoát khỏi vòng luân hồi Chi bằng bỏ sinh tử ra ngoài Con người mới thoát khỏi Chúng sinh tướng Hãy bỏ ra ngoài cái ta Khi cái ta mất đi Thì không còn cái người nữa Mà khi cái người không còn Thì chẳng có nhiều người Kinh Kim Cương gọi là Giết chết nhân ngã tứ tướng Nguyễn Phan vỗ tay vào đầu Phật Nguyệt Phật Nguyệt Còn đối với lĩnh nam như vậy là đủ rồi bây giờ sư phụ coi như con đã chết phật nguyệt chết rồi con hãy suy nghĩ kỹ để phát thọ giới tỳ kheo chúng ta trở thành không chết phật nguyệt tiên yên cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc sau hai bà đến trước tăng giả nan đà sư phụ đệ tử tính ngộ rồi bây giờ sinh tử không còn trong lòng đệ tử nữa đệ tử nguyện xin sư phụ cho được thuộc giới Tăng giả đà cầm thanh kiếm đưa lên, ánh thép lấp loáng, phút chốc tóc trên đầu tiên yên với Phật Nguyệt bị gọt nhẵn. đào kỳ nghe thiều hoa tường thuật trận đánh kinh thiên động địa, ông ước tính Hán chết ít nhất 10 vạn quân, còn lĩnh nam bị mất quân đoàn 7 Tây Vu. Đạo quân Hán Trung bị tử trận mất một nửa, vương hỏi. Đạo quân Hán Trung bị tổn thất ở Hành Sơn mất 2 vạn Số còn lại 3 vạn, tại sao bị tan Hoàng Thiều Hoa đáp Mã Việt đuổi tới Linh Lăng Chỉ cho quân thủ thành mà đánh không được Hôm sau, y cho tướng chấn thủ Hồ Động Đình Bắt hết vợ con các tướng sĩ Đạo Hán Trung đem về Linh Lăng Y đứng dưới gọi lên Các tướng sĩ gốc người Hán Các người nguyên là tướng sĩ của Triều Hán Vì nghe lời đô thiên làm phản Theo lĩnh Nam Từ sau trận Hồ Động Đình 2 năm trước Đến trận Hành Sơn Các người chết gần hết Bây giờ vợ con các người bị bắt Các người mau mở cửa thành đầu hàng Ta tha chết cho các người cùng vợ con Bằng không ta giết vợ con các người Các tướng sĩ Hán xin vào gặp chị. Họ quỳ mọp xuống khóc lóc thảm thiết. Họ nói rằng, từ khi theo lĩnh Nam, họ được đối xử như anh em ruột thịt. Thực nằm mơ họ cũng không nghĩ tới. song bây giờ, trước mối nguy vợ con bị hại, họ đến xin cho được rời khỏi thành cứu vợ con. Họ thề, chỉ cần cứu vợ con, họ sẽ về quê làm ăn, chứ không theo Hán đánh lĩnh Nam chị sai mở cửa thành cho họ ra họ bước đi mà khóc như mưa như gió quách a khóc <cười> còn súng hô trâu trắng trâu ngáp trâu lồng hát phong ra sao thiều hoa bảo quách a trong trận hồ động đình ta bắt được hơn hai mươi tướng hán cùng mã huống bây giờ ai có thể đi sứ đổi lấy tử thi các tướng lĩnh nam Cùng bọn đào ngũ ra Công chúa Vĩnh Hòa nói Nếu sư tỷ không chê Em cùng Quý Minh xin đi Đào Kỳ truyền thắng xe Cho công chúa Vĩnh Hòa Với đào Quý Minh lên đường Hai hôm sau Quý Minh, công chúa Vĩnh Hòa trở về Quách A hỏi Súng hồ đâu Đào Quý Minh đáp Sư huynh ngũ ra hắc phong Trâu trọng, ngáp Lòng bị bắt Quang Vũ dùng lời lẽ ôn tồn dụ hẹp Cả bốn người cùng buông lời chửi Quang Vũ Rồi đập đầu vào cột đá tuẩn tiết một lượt Quang Vũ thấy các tướng lĩnh nam Trung liệt, cảm động, y truyền không liềm tử tế Hiện quan tài đã vào đến thành Quách A buông tiếng khóc thảm thiết Rồi thình linh bà rút kiếm tự tử Hoàng thiểu hoa đứng cạnh Bật tay một cái Bà đã bắt được kiếm Quách A Bà an ủi Xúi Hô là đệ tử của ta Là chồng của em Chúng ta cùng có cái đau đớn như nhau Xong Chồng em chết như vậy Còn hơn bị giặc cầm tù Làm nhục Xuân hồ thường nói với ta rằng Đầu có thể chặt Chứ không thể bị nhục Đào kỳ sai đưa Linh cữu các tướng về sao chỉ an táng. Khi Linh cữu về đến Biên giới sao chỉ Trưng đế dẫn triều thần lên đón Ngài truyền đem về quê an táng, xây đền thờ sắc phòng như sau. Nguyễn Tam Trinh là văn thành võ đức Long Biên Vương. Đền thờ của ông trải bao mưa nắng, nay còn tại thôn Mai Động, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trước đền thờ có đôi câu đối: Đình tiền cổ mộc âm sâm thụ sắc như thôi tô bắc khứ. Từ ngoại hàn dâm thoan khích Thủy thanh do hận mã Nam Lai Được dịch nghĩa là Cây xưa ở trước miếu um tùm Màu lá xanh biếc như thúc đuổi giặc tô định về đất Bắc Đầm lạnh ngoài đền gợn sóng Tiếng nước reo còn căm hờn mã viện đến phương Nam Một câu đối khác Đức bát thánh văn truyền Việt địa Huy dương thần vũ trấn Nam Thiên Được dịch nghĩa là Đức của Ngài rộng rãi, văn tài như thánh còn truyền ở đất Việt, uy dương vũ dũng như thần rung động trời nam. Nguyễn lễ được sắc phong, trung dũng đại tướng quân mai động công, hiện nay không còn di tích đền thờ. Cao cảnh hào được đưa về hoa lư an táng, sắc phong, thần nỗ đại tướng quân trường yên công, hiện nay không còn di tích đền thờ. Đào Ngũ Gia tức sún Hồ được sắc phong Thiên ưng Đại Tướng Quân Sơn Tĩnh Công Đền thờ tại Cửu chân bị Trương Phụ phá hủy hồi năm 1407 Lý Công An tức Châu Trắng được sắc phong Trung Dũng Đại Tướng Quân Ngày nay đền tế cầu thờ ông Vẫn còn tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Hưng Xích Hầu không rõ tên họ được sắc phong tây vu hầu tướng lôi chấn hầu ngày nay đền thờ còn tại thôn thập miếu xã đồng tháp tỉnh hà bắc dân chúng thường gọi là đền thờ ông lôi chấn thời vua bà vi lan được sắc phong chí đức thiên tác công chúa thắp phong công chúa không rõ tên họ được sắc phong chí nhu dị tài công chúa Hai bà được thờ chung, hiện nay đền thờ hai bà là đền Văn Lang thuộc xã Trí Quả, Phủ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng tường gọi tắt là đền thờ Á Tắc, Á Dị. Hắc hổ Hắc báo là anh em sinh đôi, tử trận cùng ngày, không rõ tên họ, chỉ biết sắc phong là Hắc hổ làm nhất trung Á Thánh, Hắc báo làm nhị trung Á Thánh. Đền thờ hai ông hiện ở xã Can Hộ huyện quốc oai tỉnh sơn tây cũ dân chúng thường gọi là đền thờ ông nhất trung á nhị trung á vi đại nhâm được sắc phong ngao sơn đại tướng quân pháp hải hầu đền thờ ông hiệt ở xã cầm sàng huyện tiên sơn tỉnh hà bắc dân chúng thường gọi tắt là đền thờ vi pháp hải hồ nam sư trưởng thần tượng được sắc phong trung liệt đại tướng quân tam giang hầu Đền thờ ông hiện ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hải Hưng Dân chúng thường gọi là đền thờ Tam Giang Châu Trắng, trâu Ngáp, Châu Lồng được phong Thiên ưng Đại Tướng Quân Di tích đền thờ đến nay không còn Riêng trâu Mập, không biết tên họ là gì Được sắc phong Thiên ưng Đại Tướng Quân Tam Ngọ Hầu Đền thờ của ông tên Bình Hạ Còn ở xã Đồng Quang, Phủ Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc Dân chúng thường gọi là đền thờ ông Tam Ngọ thời vua bà Thiên trường Tam Kiệt được đưa về quê An Táng Trần Quốc Dũng sau trận Hồ Đồng Đình Đã được phong tước quân Sơn Hầu Chức cần thiện tướng quân Nay được truy phong cần thiện đại tướng quân Tước quân Sơn Công Đương thời dân chúng kính trọng ông Lập đền thờ trải qua gần 2.000 năm nắng mưa nay đền vẫn còn tại xã Phù Vân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam trước đền có đôi câu đối của cụ phó bảng Đinh Sa Hội hoa Mậu Thân tức là năm 1848 người thôn Ngô Xá xã Tiên Nội huyện Si Tiên tỉnh Hà Nam như sau Cố trạch thiên thu tiêu nghĩa khí phù khê vạn cổ trứ anh thanh có nghĩa là Cố trạch ngàn thu sáng người gương tiếp nghĩa, phù khê muôn thuở lừng lẫy tiếng anh hùng. Cụ Trần Bảo, đồng tiến sĩ khoa Kỷ Sửu, tức là năm 1469, có bài thơ ca tụng huân nghiệp của ngài như sau: Sinh tại Giang Tân trạch lệ Lâm, kế tiền tích thiện thế nhân khâm. Vũ do thủ giáo thông thao lược Văn đắc gia truyền đạt cổ kim Thệ phụ nữ vương trừ bạo ngược Vị lân dân ấp lãnh hung tâm Mỗi quan thụ hạ đài phong miếu Hương tháp lô trung triển kính trầm Được tạp dịch là Nhà trong rừng vải bên sông Dớp nhà làm thiện ai không phục tùng Võ do cha luyện phi thường văn thì dòng dõi lưu truyền cổ kim, thề phụ nữ chúa khởi binh vì dân diệt bạo anh linh muôn đời. mỗi mùa thu đến qua đây thắp hương tưởng niệm nhớ ngày xa xưa. trần quốc uy trần quốc lực được sắc phong trung liệt đại tướng quân thiên trường công. Đền thờ hai ông cho đến cuối năm 1880 Hãy còn ở bờ sông Vị Hoàng Trong chiến tranh chống Pháp Một trận chiến diễn ra tại đây vào năm 1953 Miếu của hai ông bị hủy hoàn toàn Đào hiển hiệu sướng thương hơn tháng sau mới khỏi Anh em đang ngồi bàn chuyện chống Hán Thì có sứ giả của Trưng Đế tới Sứ giả là Nguyễn Quý Lan đào kỳ ra đón vào Quý Lan nói Hoàng thượng cho tôi lên trình với vương gia Đạo quân nước Hồ Tôn đánh vào phía Nam Bị Nhật Nam vương lại thế cường Cùng các vị trương Thủy Hải Trương Đằng Giang Trần Khổng chúng phá tan Mặt Nam coi như yên Phía Tây nước Lão Qua đem quân sang đánh Bị cử chân vương Đô Dương phục binh Dùng hỏa công đốt Quốc vương cùng cánh quân nước này chết cháy thiện phong châu sông quái cầm đạo quân 10 vạn người đánh từ tượng quận về giao chỉ, binh bộ thượng thư chu bá cùng công chúa hùng xuân nương cầm quân cố thủ trong thành. riêng mặt nam hải lưu long đem 20 vạn quân đánh xuống. suốt mấy tháng qua công chúa thánh thiên giữ vững thành trì. lưu long chia quân làm hai, một mặt tiếp tục đánh nam hải, một đạo vượt đường biển chiếm đảo hải nam đổ bộ lên vịnh sao chỉ, bị đào phương sung đánh lui, bà ngưng lại một lúc rồi tiếp. Lê Đức Hiệp, Ngô Tiến Hy, Hoàng Thái Tuế đem quân đánh các trang ấp gốc Hán, trang ấp nào chống trả, chúng tràn ngập được, đem đàn ông cắt lưỡi, khoét mắt thả ngoài đường, còn đàn bà con gái cho lính hám hiếp, của cải chia cho lính, vì vậy hầu hết các trang ấp gốc Hán đều hàng, Công chúa Thánh Thiên cùng đạo binh Nam Hải rút về Khâm Châu cố thủ Trong khi đó tại Khúc Giang xảy ra biến cố Khúc Giang ngũ hùng bị đánh thuốc độc chết Người Hán tại Khúc Giang nổi dậy đánh nhau với người Việt Giữa lúc hai phe đại chiến Thì Lê Đức Hiệp xua quân đến đánh giết cả hai phe Vì vậy Khúc Giang thất thủ Phương Xuân nói Tôi muốn biết thêm về vụ Khúc Giang ngũ hiệp bị đầu độc quý lan thừa phùng thị chính gửi thư về nói vậy vì khúc sang bị chiếm không điều tra được nguyên do tệ tướng thấy có gì lạ không phương sung lắc đầu tôi không tin khúc sang ngũ hiệp bị thuốc độc chết vì năm vị đều thuộc loại cẩn thận công lực cao thầm không dễ gì chúng độc chết ngay hồi đánh trận nam hải ngũ hiệp Có tiết lộ với tôi Nếu không giữ được Nam Hải Năm người không tự tử, tử Mà tìm đến Lạc Dương Giết bọn vua tôi Nhà Hán trả thù Đào Kỳ hỏi Hoàng thượng có chỉ dụ gì không Có, ngài truyền Vương Sa bỏ phiên ngôn Chúng ta hãy trở lại với lãnh địa Âu Lạc Vương Sa đem quân về đóng ở Long Biên Phương Dung nói Chúng tôi hiện bị bức hai phía Phía tây hai mươi vạn quân của vườn bá Phía bắc ba mươi vạn quân của mã viện Trong khi chúng tôi chỉ có tám vạn quân Bây giờ có rút cũng rất khó khăn Vì sợ giặc truy kích Đào Kỳ truyền mời các tướng vào nghị kế Cao cảnh sơn bàn Từ đây về giao chỉ Ít ra phải đi đến năm ngày Chúng ta có bí mật mấy Sau ba ngày Vương Bá, Mã Viện cũng biết được Chúng ngắt đem thiết kỵ đuổi theo Vậy cần phục binh sẵn Để cản đường chúng Hoàng Thiều Hoa gật đầu Quang Vũ ra lệnh đánh chiếm bằng mọi giá Dù tổn thất bao nhiêu quân cũng đánh Như trận hành sơn vừa rồi Hiến hiệu có ba vạn binh phục sẵn Mã Viện đem ba vạn kỵ binh Vương Hùng ba vạn bộ binh Sầm Anh bốn vạn Tổng cộng 10 vạn, quân của Hiển Hiệu bị thiệt hại 3 vạn, trong khi Hán thiệt hại tới 6 vạn, thế mà Quang Vũ vẫn thăng thưởng cho các tướng. Bây giờ nếu chúng ta phục 3 vạn binh, thì Vương Bá, Mã Viện sẵn sàng tung 15 vạn vào trận chiến. Phương xung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được, tôi có thể rút binh, để chúng tung quân vào, ta sẵn sàng đối một lấy mười ngày đêm này ta rút bà hỏi Minh Sang đạo binh Quế Lâm hiện có bao nhiêu người hán Minh Giang đáp một phần ba Phương Tùng trao binh phù cho Minh Sang tướng quân đem số binh sĩ gốc hán cùng vợ con họ lên đường đi giao chỉ ngay đêm nay như vậy tránh trường hợp vợ con họ bị Vương Bá bắt làm áp lực tới biên giới giao chỉ cho vợ con họ về Long Biên. Còn binh sĩ thì giàn ra phục ở bờ sông tính Giang. Nếu thấy quân Hán đuổi tới thì dùng thần nỏ bắn. Sau khi giặc lui lập tức rút về giữ thành tiên yên. Phương xung trao binh phù cho cao cạn sơn, đội quân phù đổng rất tinh nhuệ trung kiên. Chúng ta chờ trời tối âm thầm rút đi trên mập thành để thật nhiều hình nộ giả làm quân gác quách a duy trì đội thần ưng trăm con bay thường trực trên trời làm như chúng ta ở trong thành nên có thần ưng canh phòng phương xung nói với hiền hiệu quý minh hai em giúp hoàng sư tỷ bảo vệ vợ con chiến sĩ rút bằng đường bộ khi về tới giao chỉ sẽ có xe ngựa đón dứt Bà nói với Hồ Đề Vũ Trinh Thục Đào Kỳ Chúng ta ở lại đây đuối giặc Hồ Đề hỏi Sao kỳ lạ vậy Trong thành không còn quân sĩ Chúng ta chỉ có bốn người áp bị Mã Viện bắt Phương Xuân cười Mã Viện Vương Bá Sợ tôi như sợ cọp Ngày mai tôi cho người đến trại Mã Viện Vương Bá Gửi chính thư Thách chúng Sau hai ngày đại chiến ở chân thành phiên ngung Vì vậy chúng thấy ta chuyển đàn bà trẻ con Tưởng rằng chúng ta đem đi cho khỏi vướng chân tay Chúng chuẩn bị giao chiến với ta Thình linh bốn chúng ta rút đi Vũ Trinh Thục gật đầu Kế đó lừa được mã viện vương bá Xong phải cẩn thận lắm Các đạo quân lên đường hết rồi Trong thành chỉ còn một đội chiến sĩ cảm tử của cối giang hơn trăm người Cùng với Đào Kỳ, Phương Xung, Vũ Trinh Thục, Hồ Đề Suốt hai ngày không động tĩnh. Đêm hôm ấy, bốn người cùng trăm chiến sĩ lấy ngừa âm thầm phi trong đêm Đến sáng thì gặp đạo quân của Minh Giang phục ở Long Châu Phương Xung nói Thôi, tướng quân rút vào thành tiên yên đi thôi Cuộc rút quân hoàn tất rồi Từ nay chúng ta là trở về với lãnh thổ Âu Lạc Có thần ưng từ xa mang thư lại Phương sung mở ra Bà kêu lên Thánh thiên gặp cường địch Viết thư cầu cứu với chúng ta Đào kỳ tiếp thư đọc Chỉ vọn vẹn có mấy chữ Ta bị vây trên đồi vong thiên Đào kỳ hoảng hốt nói Từ ngày công quân đến giờ, Thánh Thiên lúc nào cũng bình tĩnh. Thánh Thiên thường hỏi, liệu cơm gắp mắm? Nghĩa là lực lượng có bao nhiêu? Thì tự lo lấy, không bao giờ xin thêm viện binh. Bây giờ phải xin viện binh, ác tình hình nguy ngập lắm. Thư viết có mấy chữ, như không có thì giờ. Vậy anh đi tiền đồng, dung đi hậu đồng. Từ đây đến vọng thiên, khoảng một giờ sức ngựa. Ông cùng Minh Sang mang đội thiết kỵ đi trước. Ngựa phi như bay, gần một giờ... Thần ưng dẫn đường báo hiệu, rồi lao tới một ngọn núi xa xa. Trên ngọn núi, khói bốc nghi ngút, tiếng quân treo ngựa hí, cùng tiếng binh khí chạm nhau vọng lại. Đào kỳ minh giang dẫn thiết kỵ phi tới, được khoảng hơn ba dặm, hai người cùng kinh hãi. Trước mặt họ, nào sát người, sát ngựa, xe cổ, lương thảo nằm ngổn ngang trên một bãi đất kéo dài đến chân đồi. Minh Giang nhảy xuống ngựa quan sát Ông nói Hai bên cùng tử chiến Chưa phân thắng bại Sát chết tử sĩ Hán Việt lẫn lộn với nhau Hai người cho đội thiết kỵ Hướng chỗ khói bốc lên phi tới Càng đến gần Tiếng ngựa hí quân reo càng rõ ràng hơn Khoảnh khắc Đào Kỳ đã thấy trên ngọn đồi Quân lĩnh Nam núp vào mô đá Cố gắng cầm cự Dưới đồi quân Hán bao vây trùm trùng điệp điệp Ông ra lệnh cho mình Sang Đại ca đánh vào bên phải, tôi đánh vào bên trái Chọc thủng vào vây của chúng Sau đó chúng ta cùng đánh quạt vào giữa Đào Kỳ hú lên một tiếng Ông phi ngựa dẫn đầu Đoàn thiết kỷ xung vào trận Quân Hán thấy lĩnh Nam có viện binh Vội lui xuống chân đồi dàn hàng chờ đợi Đào Kỳ nhận ra tướng Hán chính là Lưu Long Ông không nói không rằng Vùng tay sử dụng lĩnh Nam Chỉ cứ mỗi chỉ một tướng hán thủng đầu thủng ngực ngã ngựa lưu long thấy đào kỳ hồn vía y bay lên mây khi lùi vào trận đứng đốc quân sĩ chống trả đào kỳ cùng đội thiết kỵ xung sát một lát vòng vây quân hán bị vỡ tuy vậy quân hán đông trung trùng điệp điệp chống trả mãnh liệt đội thiết kỵ lĩnh nam võ công cao thiện chiến đánh ngã lớp quân Hán này đến lớp quân Hán khác. Khoảng nửa giờ, số quân Hán chết hơn 2 vạn, 3 vạn trong khi đội thiết kỷ lĩnh Nam cũng thiệt hại mấy nghìn. Đào Kỳ nhìn trận Hán. Cơ trường này, Hán ước tới 5-7 vạn là ít. Làm sao bây giờ? Thình lình phía sau, đạo quân của Phương Xung tới. Bà cầm kiếm đứng trên con ngựa ô chỉ huy. Các giàn nó thần tiến lên xạ kích. Quân Hán bị bắn ngã từng lớp từng lớp, chúng vẫn không lùi. Phương Xuân thấy đã bắn đổ gần hai vạn người mà quân Hán vẫn xung vào trận. Bà nghĩ, Quang Vũ chỉ dụ cho các tướng, dù chết bao nhiêu người cũng phải thắng lĩnh Nam. Vậy ta không thể giết quân, khiến chúng lùi, mà phải giết tướng. Đưa mắt nhìn thấy Lưu Long đang đứng trên một mô đất cao đốc chiến, Bà hú lên một tiếng, con ngựa ô hướng phía lưu long lao tới. Ánh kiếm lóe lên, ngựa tới đâu, đầu rơi tới đó. Con ngựa ô là linh vật đất tây vu, chỉ chấp nhoáng đã tới cảnh lưu long. Lưu long chưa kịp trở tay, phương sung đã tới trước mặt. Đám vệ sĩ liều chết bảo vệ chúa tướng. Còn lưu long nhảy lui lại, lẫn vào quân sĩ chạy trốn. Phương Dung giết hơn 10 võ sĩ hộ vệ cứu lưu Long. Bà quay lại y đã trốn mất Quân Hán không người chỉ huy Hàng ngũ rối loạn Đội thiết kỵ của Đào Kỳ Minh Giang đánh quạt lại Quân Hán bỏ chạy Minh Giang xua quân đuổi theo Đào Kỳ vội gọi Đại ca không nên quân Hán quá đông Nếu chúng ta đánh quật lại thì nguy Đào Kỳ Phương Dung phi ngựa lên đồi Đội quân lĩnh nam người bị thương Kẻ mệt lử Nằm la liệt Đào kỳ ra lệnh cho Minh Giang Đốc thúc đội thiết kỷ cứu thương Ông xuống ngựa Nhảy nhót mấy cái Đã tới chỗ Thánh Thiên đứng chỉ huy Ông rất quan tâm tới người chị Đã quen thân từ hồi thơ ấu Ở cối giang Cổ loa, cổ lễ, cổ đại Ông hỏi Chị Thánh Thiên, chị có sao không? Thánh Thiên vẹ một tiếng Miệng phun ra bốn máu, người bà lão đảo muốn ngã. Phương Xung vọt người tới như mũi tên, đỡ ngang lưng bà, đặt xuống bãi cỏ gần đó. Người bà bị một kiếm chém vào ngực khá sâu, hai mũi tên bắn trúng bụng và đùi. Phương Xung băng bó cho Thánh Thiên, một lát bà tỉnh táo hơn, bà nói trong hơi thở phèo phào. Ta đóng trong thành Khâm Châu, cùng với Hùng Bảo binh sĩ đảo Nam Hải nửa Hán nửa Việt một ngày các tướng sĩ gốc Hán đến gặp ta họ quỳ lạy xin ta tha tội vì trang ấp của họ bị Hán chiếm hết Lưu Long hẹn họ nội trong một tháng phải ra hàng nếu không y giết hết vợ con do vậy họ không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa ta đành mở cửa thành cho họ ra Đêm ta ra lệnh cho Hùng Bảo rút về Lục Hải Còn ta với Phùng Thị Chính Đàm Ngọc Nga rút bằng đường bộ Tới đây thì Lưu Long đuổi kịp Chúng ta có hơn vạn người Trong khi Lưu Long đem 4 vạn thiết kỵ Lê Đức Hiệp đem 5 vạn tráng đinh Ta đánh Lưu Long thiệt 2 vạn kỵ binh Y vẫn nhất quyết tiến đánh Ta lên đồi cố thủ Phùng Thị Chính trúng tên chết Đàm Ngọc Nga bị thương nặng Ta đứng đốc chiến phòng thủ Viết thư cầu cứu hai em Bà móc trong túi xa Một tập sách trao cho Đào Kỳ Tự cổ Trung Quốc có Khương Thái Công Soạn bộ sách triết lý quân chính Mang tên Lục Thao Lục Thao dạy luyện quân Chiến lược, chính lược Bên lĩnh Nam Phương Chính Hầu soạn Việt tộc binh Pháp Đó đều là những bộ sách quý, sau này Tôn Vũ cùng Ngô khởi soạn binh thư, người sau hợp lại thành Tôn Ngô binh Pháp. Tôn Ngô không thích hợp với địa lý đất Việt. Mấy năm qua, chị cố gắng tham trước người xưa, hợp với những kinh nghiệm của chúng mình soạn thành bộ dụng binh yếu chỉ. Em hãy giữ lấy, luyện cho các tướng, đừng để mai một đi. Đào Kỳ kính cẩn tiếp lấy sách Đến đây bà mệt quá ngủ thiếp đi Đào Kỳ phương sung truyền làm cáng đưa Thánh Thiên về Tới sao chỉ Thánh Thiên mệt quá Bà cố ngồi dậy nói với Đào Kỳ Cách đây hơn 10 năm Em còn là chú bé Âu Lạc đánh nhau với võ sĩ Tô Định Ta chỉ là cô bé nhà quê Bây giờ em làm đại tư mã Ta làm đại tướng quân Khi chiếm lại lĩnh Nam, ta biết rằng không ổn Vì ba vùng Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận Thuộc Hán đã trên hai trăm năm Chín người Hán mới có một người Việt Người Hán dù ở đâu, họ cũng tự cho là con trời Họ nói tiếng Hán, mặc quần áo Hán Hướng về đất Trung Nguyên Cho nên mấy năm qua, lĩnh Nam đối xử với họ tử tế đến đâu Họ cũng vẫn không quên cố quốc Vì vậy chúng ta phải rút khỏi Bây giờ ta bị thương, mệt mỏi quá rồi Chắc đành bỏ cuộc sửa đường Hai em hãy nghĩ tình chị Trưng Trắc Đối xử như chị em ruột Cố gắng giữ đất Âu Lạc phù trưng Bà mửa ra một búng máu Ngửa mặt lên trời than Trời hỡi trời Không ngờ Thánh Thiên lại chết ở đây Trong khi nợ nước còn nặng chiễu đôi vai Trời xanh bất công Chúa tôi là Trưng Trắc Đem nhân nghĩa trị dân Chúa Hán đem gươm đao Bắt thiên hạ quy phục Thế mà chúng tôi Bà nhắm mắt lại thiêm thiếp một lúc Rồi lại mửa ra một bốn máu Bà mệt quá Không nói được nữa Đưa tay nắm đào kỳ Phương sung rồi mèo đầu sang một bên qua đời, trời tự nhiên tối sầm lại, sấm sét nổ vang rồi, mưa trút nước xuống như thác. Đào Kỳ Phương Xung nhìn xác thánh thiên nước mắt trào ra. Hai người cho tắm rửa khâm liệm đem về sao trị. Hai hôm sau tới Long biên, Trưng Đế cùng triều thần để tang. Từ ngày đặng thi sách từ trận đến giờ, đây là lần đầu tiên. Lĩnh Nam mất một đại tướng ở cấp cao nhất. Ghi chú của thuật giả. Thánh thiên võ công không cao. sự tả hình dáng người bà eo lã. Tính tình điềm đạm như một khuê nữ. Bà đọc sách rất nhiều. Huyền sử nói bà có trước tác bộ binh thư tên là Dụng Binh Yếu Chỉ. Gồm 36 thiên. Trong đó dạy cách dùng binh. Sách đó thất truyền. Bà vừa có tài quân sư tài ùng binh nếu Phương xung đánh trận Trường An dài trăm dặm Phật Nguyệt đánh trận Hồ Động đình 70 dặm Phùng Vĩnh Hoa đánh trận tượng quận 300 dặm bà đánh trận Nam Hải trên một diện tích lớn chưa từng có kéo dài từ Phúc Kiến qua đảo Hải Nam đến Vịnh Bắc Việt lan tới Thanh Hóa Nghi Sơn Biện Sơn ấy là chưa kể trên 500 dặm công chúa Trần Quốc đánh lên Trung Nguyên tính chung mặt trận dài tới 2.500 cây số, có lẽ Nam Hải là mặt trận rộng nhất trong lịch sử Việt Nam. Bà đánh bại 12 đại tướng danh tiếng Trung Nguyên, phục ba đại tướng quân Tân Tức Hầu Mã Viện, Phiêu Kỵ Đại tướng quân Phù Lạc Hầu Lưu Long, Lâu Thuyền tướng quân Nam An Hầu Đoàn Chí bị giết, Trinh Tây Đại tướng quân Chu Long. Trinh Nam Đại tướng quân Trịnh Sư, Uy Viễn Đại tướng quân Ngô Anh, Trấn Uy Đại tướng quân Vương Hùng, Long Nhương Đại tướng quân Sầm Anh, Trinh Si Đại tướng quân Phùng Đức, Hổ Nha Đại tướng quân Mã Anh, Trấn Viễn Đại tướng quân Mã Huống, Bình Man Đại tướng quân Mã Sư. Kể cả trận đánh trong khi bà triệt thoái khỏi Nam Hải, Trước sau, bà đã loại khỏi vòng chiến 45 vạn quân Hán. Trước năm 1945, tại Bắc Việt, có năm 6 đền thờ bà, nay chỉ còn tại xã Ngọc Lâm, huyện Linh Sang, tỉnh Hà Bắc. Chúng tôi ghi chép ở đây đôi câu đối tại đền thờ bà, tạm dịch sang Việt ngữ. Thực hào kiệt, thực anh hùng, những khi giúp đỡ vua trưng, mặt nước sông thương, gươm báu trang lồng còn lấp lánh, còn bâng khuâng, còn phàn phức. Sau lúc đuổi tan giặc hán, cành hoa bến ngọc, vòng tay thơm nức vẫn còn đây. Thuật giả được nghe kể chuyện về bà thánh thiền vào năm 12 tuổi, không hiểu sao nghe kể xong, thuật giả ôm mặt khóc. Lần thứ nhì đọc cuốn phổ tại đền thờ bà do trương phụ mang cất ở kim lăng, người nhật lấy về. Thuật xá lại khóc nữa Từ đấy mỗi khi kể chuyện bà cho các bạn Cho con, cho học trò nghe Thuật xá lại đọc câu đối trên Quý thính giả cũng đều khóc Bà Phùng Thị Chính Từ trận năm 27 tuổi Vua Trưng Sắc Phong Tuyên từ chí đức minh mẫn công chúa Hiện nay đền thờ của bà vẫn còn tại Thôn Phù Nghĩa, xã Phù Động Huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây Sau đám tang Thánh Thiên, Trưng Đế cùng Đào Kỳ chỉnh bị lại quân mã Đạo Nhật Nam do Hùng Bảo Trần Năng thống lĩnh Đạo Sao Chỉ do đào Phương sung Lê Ngọc Trinh thống lĩnh Đạo Cửu chân do Đô Thiên Chu Bá thống lĩnh Đạo Nam Hải Quế Lâm nhập làm một do Minh Giang Trần Gia Tam Nương thống lĩnh Đạo Phù Động do đào Hiển Hiệu đào Quý Minh thống lĩnh Cao Cảnh Sơn chỉ huy đạo binh thần nọ. Quang Vũ vẫn duy trì ba đạo binh đánh lĩnh Nam. Đạo thứ nhất do Vương Bá chỉ huy đánh từ tượng quận xuống. Đạo thứ nhì do Mã Viện đánh từ Quế Lâm xuống. Đạo thứ ba do Lưu Long đánh vào bờ biển. Một hôm có quân vào báo. Dạ bẩm công chúa Phùng Vĩnh Hoa với các tướng xin vào ý kiến. Đào Kỳ vội cùng phương sung ra đón, Trước mặt vương, Phùng Vĩnh Hoa, Trần Quốc, Chu Tái Kinh, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Vương Sa Sa, Đào Nhị ra xuống rỗ, Người nào trông cũng bơ phờ mệt mỏi. Đào Kỳ hỏi, Sư đệ Phúc Lộc đâu rồi, ngủ kiếm ra sao? Phùng Vĩnh Hoa kể, Đoàn anh hùng lên giúp ngủ kiếm, đánh chiếm được một số thành. Sau đích thần Ngô Hán đem quân đánh. Quân của Ngũ Kiếm chỉ có 10 vạn người Hầu hết là quân Hán đầu hàng Vì vậy đánh trận nào cũng thất bại Sau khi Quang Vũ lấy được trường xa Y trò chiêu hiệu màng quân lên tiếp với Ngô Hán Trận đánh cuối cùng ở Liều Đồng diễn ra Ngũ Kiếm đều tử trận Vương Phúc, Vương Thọ bị chúng tên chết Đám anh hùng lĩnh Nam mở đường máu gấp chín thuyền vượt biển về đây. nghe tin vương phúc chết, đào kỳ cảm thấy như bị con sao đâm trúng tim. vương sai lập dàn làm lễ tế vọng người em kết nghĩa. ông truyền đô đốc trần quốc lên trấn thủ vùng lãng bạc. chu tái kinh về trấn thủ thiên trường. quế hoa quỳnh hoa ở lại long biên với vương. còn phùng vĩnh hoa thì lên mê linh giúp vua trưng. Vì Phương sung phải trấn thủ Long Biên với ông Từ khi lập quốc Quốc tổ đặt ra lệ Cứ vào giữa tháng 10 Từ sau vụ gặp Đại thần Lạc Hầu Lạc Tướng Tụ về Kinh Đô chúc mừng vua Từ khi tái lập lĩnh Nam Tể tướng Nguyễn Phương sung Lại cho thực hành phong tục cũ Bây giờ vào giữa tháng 10 Năm Nhâm Dần Tức là năm 42 sau Tây Lịch Để chuẩn bị lễ chúc mừng trưng đế Tể tướng Phương Xung đạp thư mời Tất cả các lạc vương, lạc hầu Các đại tướng quân cùng về mê linh Sau lễ chúc mừng hoàng đế Sẽ có cuộc hội nghị Bàn về kế hoạch phòng thủ lĩnh Nam Các lạc hầu lạc tướng ở xa Lên đường tới trước Còn các vị ở gần Sáng sớm mới lên đường Từ Long Biên tới mê linh không xa Khoảng 2 giờ sức ngựa Bắc Bình Vương Đào Kỳ cùng Vương Phi Nguyễn Phương Xung lên đường thực sớm Để tới nơi đúng giờ thìn là giờ cử hành lễ Sau khi lễ quốc tổ, các anh hùng chúc mừng Hoàng đế Lĩnh Nam, Vua Trưng Ban chỉ dụ Trẫm muốn nhân dịp này, chúng ta duyệt xét lại kế hoạch làm thế nào Kiến cho Hán để yên cho chúng ta kiến thiết đất nước Vậy các vị anh hùng có ý kiến gì xin đưa ra cùng bàn luận Đô Sương đứng lên nói Hiện lĩnh Nam phải đối đầu với Mã Viện Từ Quế Lâm đánh xuống với 30 vạn binh Vương Bá từ Tượng Quận đánh xuống với 20 vạn binh Lưu Long từ Biển đánh vào với 20 vạn binh Ấy là chưa kể đạo binh phản loạn của Lê Đạo Sinh Hiện Lê đã cho đám đệ tử lén lút trở về liên lạc với các lạc hầu lạc tướng thuộc quyền của y cũ Hẹn rằng khi quân Hán kéo sang thì nổi dậy Chúng ta cần giữ vững thành trì Tuyệt đối không sức trận Như vậy một, hai năm Quân Hán mệt mỏi Chúng ta đánh một trận Thế giặc tan Bây giờ mới hy vọng Quang Vũ bỏ ý định đánh lĩnh Nam chu Tái Kênh nói Tôi nghĩ mình nên kéo sang Trung Nguyên Ám sát Quang Vũ Quang Vũ chết Ấu quân lên thay Triều đình rối loạn Tất các tướng ngoài mặt trận Không còn ai quyết tâm Phùng Vĩnh Hoa lắc đầu Phạm Ông vua Trung Quốc nào cũng nghĩ đến đem quân trinh tiểu thiên hạ Chúng ta giết quang vũ này, ác có quang vũ khác Chúng ta giết quang vũ triều thần, dễ dàng, mượn cớ đem quân sang đánh chúng ta Vì vậy, chúng ta chỉ cần sao cho nước giàu, binh hùng mới mong chống được giặc Đến đó có tin báo Mã viện đem quân mang theo đường biển hợp với Lưu Long dẫn thủy quân từ đảo Hải Nam tiến vào. Công chúa Gia Hưng Trần Quốc chỉ có 5 vạn quân, phải lưu về giữ lãng bạc. Trưng Vương hỏi Vũ Trinh Thục, đạo quân Lưu Long, Mã Việt bao nhiêu người? Lưu đem 15 vạn thủy binh, mã đem 20 vạn bộ, 10 vạn kỵ, đào kỳ lắc đầu. Trần Quốc chỉ có 5 vạn binh, địch sao nổi với 45 vạn. Đất Giao Trị sẽ dĩ yên được Vì địa thế núi non hiểm trở Ở biên giới phía Bắc Này Mã Viện Lưu Long Đem quân chiếm lãng bạc y hợp với quân Vương Bá Từ tượng quận đánh xuống Cắt đôi Giao Trị Chúng đánh lối Tầng Mạnh Dâu Như vậy dù muốn dù không Chúng ta cũng phải đánh tan hai cánh quân này Trưng Đế hỏi Phương Dung Sư muội định thế nào? Phương Dung nói với Đô Dương lại thế cường Một giải cửu chân Nhật Nam cũng rất quan trọng. Xin hai vị vương gia khẩn về trấn giữ yên mặt Nam. Nếu chúng đổ quân vào vùng biển Thiên Trường, đánh phía sau Long Biên, Mê Linh. Xin các vị đem quân từ trong đánh ra, như vậy chúng tôi yên tâm phía Nam. Bà gọi tử vân. Em khẩn trở về giữ vững bờ biển vùng Giao Chỉ. Không cho giặc theo các nhánh sông đánh vào phía sau Long Biên, Mê Linh. Bà gọi Minh Giang, Trần Gia Tam Nương Các vị đem bản bộ quân mã giữ vững mặt bắc giao trị Tiếp với tượng quận, ngăn vương bá đánh xuống Bà nói với Trưng Vương Mã viện đem quân tới Lãng Bạc, định đánh về Mê Linh Lưu Long định đánh dọc bờ biển tiến về Long Biên Chúng ta cần chia binh làm hai, đánh tan hai đạo binh này Vậy sư tỷ sử dụng đạo binh Nhật Nam Đạo cổ loa Nghinh chiến với mã viện Ở lãng bạc Đánh bật chúng ra biển Đuối về Nam Hải Còn em sử dụng đạo giao chỉ Phù động tiêu diệt lưu long Phùng Vĩnh Hoa gật đầu Đối với đạo binh vương bá Chúng ta không sợ Vì y không có nhiệm vụ đánh lĩnh Nam Bây giờ ta điểm lại các võ tướng Hầu phân chia lực lượng Vua Trưng chỉ dụ Đạo quân của Mã có vùng Đức, Sầm Anh, lưu Đông, Tứ Ma Cánh quân Lưu Long có Mã Huống, Mã Anh, Mã Dư, Thượng Dung, Lục Hữu Ngài thờ dài Chúng ta có đào Kỳ, Phương Dung, Trần Năng, chu Thái Sư Thúc, Hoàng Sư tỷ Vậy phải phân phối như thế nào? đào Kỳ nói Hiện có hai cao thủ mới Vui sức đánh ngang tay với lưu đồng tử ma Sư tỷ quên rồi sao Ai Quế Hoa Và Quỳnh Hoa Phương Xung gật đầu Còn các sư đệ sư muội đào Phương Xung Hiển hiệu quý minh Các sư tỷ Lê Ngọc Trinh Trần Gia Tam Nương Thừa sức thắng bọn mã viện Lưu Long Thượng Xung Lục Hữu Vậy thế này chu Lão Sư Bá cùng Sư Bá Đặng Thi Kế Nguyễn Thành Công Thêm Trần Năng Hùng Bảo đánh Lãng Bạc Anh Kỳ với tôi thêm sư tỷ Thiều Hoa, Quế Hoa, Quỳnh Hoa đánh trận Long Biên. Ngày hôm đó, chúa tôi vừa ăn vừa bàn kế hoạch đối phó với quân Hán, Phùng Vĩnh Hoa hiến kế. Quang Vũ, mang quần, nghiêng nước định diệt lĩnh Nam. Chúng ta trở về với bài học của Trung Tín hầu, Phú Bảo Trung, thời Âu Lạc, diệt 50 vạn quân tần, Không biết đào Hiền Đệ nghĩ sao? Đào Kỳ Đáp Thời Âu Lạc Dân mình sống thưa thớt, rải rác Đường xá vùng Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải chưa có đồ thư đi đến đâu cũng chỉ thấy đất hoang, thú dữ, Lam Sơn chứng khí Trung Tín Hầu viết thịch truyền đến dân chúng Dân chúng bỏ trốn vào rừng Bầu người Tuấn Kiệt làm người thủ lĩnh Đêm đêm ra đánh quân Tần Kịp đến khi quân Tần bị Lam Sơn chứng khí bệnh Tần Ngà mới đổ quân ra đánh một trận Giết được đầu thư Bây giờ hoàn cảnh chúng ta hơi khác một chút. Dân ta đông cấp 10. Sống trong hang ấp, mỗi trang, mỗi ấp là một cái đồ. Chúng ta có thể ẩn vào dân, đem đổ ra đánh giặc. Xong giặc hán không cần dân. Đi đến đâu chúng đánh thí mạng, nhìn mạng đổ lấy một. Cứ như trận hoành sơn thì rõ. Chúng sẵn sàng biến lĩnh nam thành bãi đất hoang. Trưng đế ban chỉ dụ. Vậy bây giờ Vĩnh Hoa soạn cho ta bài hịch đánh hán. truyền tới các trang ấp. Ngọc nát chứ không chịu có vết. Quang vũ muốn diệt lĩnh nam, y cũng phải tốn hàng mấy núi sông sương máu. Ta quyết định một là dòng giống Việt bị tuyệt diệt hoặc tồn tại mà không bị hắn cai trị. Phùng Vĩnh Hoa cầm bút viết kịch trình lên trưng đế. Ngài đọc xong trao cho Phương Xuân em sao thành nhiều bản gửi tới các trang ấp. Phương Xung cầm lấy đọc lớn Từ cổ đế vương cai trị thiên hạ Dùng đức cảm hóa kẻ ác Dùng hình pháp chẳng qua bất đắc dĩ Lĩnh Nam ta từ quốc tổ Kinh xương vương dựng nước Lấy ngũ lĩnh làm cương giới trung nguyên Lời thề Nam Bắc giữ cương vực hãy còn đó Suốt hơn hai ngàn năm Bắc Nam sống như anh em Dân chúng hai miền hòa thuận Khi bạo tần dùng cường lực Diệt nước, thu quyền trung nguyên vào một mối Đốt sách, chôn học trò Tướng dùng bạo lực Bắt mèo sợ chuột Chỉ trâu báo ngựa Hùng hổ sai đồ thư Mang năm mươi vạn quân chiếm Âu Lạc Trung tín hầu đánh một trận Bêu đầu đồ thư Rừng đông triều đến nay Xương trắng, khí độc Hồn ma u ớt chưa tan Cuối đời Âu Lạc Một tên quan bạo tần là Triệu Đà, Cát Cứ Ba Quận, Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận Định lập một nước, dùng kế san manh, đánh nước Âu Lạc Ta Rồi sau con cháu cũng bị tuyệt diệt bởi Triều Hán Suốt 200 năm, người Việt chúng ta bị bọn tham quan Triều Hán cai trị Coi như trâu như chó, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong Chúng bắt người lên rừng tìm gỗ quý, xuống biển mò ngọc trai, tiếng oán than thấu đến trời, dân đói mặc sân đói, thiên tai bão lụt mặc thiên tai, chúng chỉ vơ cho đầy túi tham. Bọn quan lại tham ô hán đã thế, bọn chó săn chim mồi người Việt càng ác độc hơn, nào phải chúng không có kiến thức, không có võ công? Chúng tự biết lùn cúi người Hán, trà đạp người Việt, Để tiếng xấu muôn đời cho thân mình, cho tổ tiên, cho sư môn. Thế mà chúng vẫn làm, vẫn nhẫn tâm hại đồng chúng. Ta cùng các anh hùng, một thước gươm nổi dậy, Chiếm lại lãnh thổ Âu Lạc, Thừa thắng đòi phần đất Nam Hải, Quế Lâm tượng quận mất đã từ lâu. Khắp lĩnh Nam, không nhà nào, không người nào mà không vui mừng. Ta đã ban pháp lệnh đối xử với người Hán như người Việt. Hán, Việt cùng nhau góp công xây dựng lĩnh Nam Phú Cường. Trong ba năm qua, mùa trúng liên tiếp, ruộng đất hoang khai khẩn tăng diện tích canh nông lên gấp ba, gấp bốn, su thuế nhẹ, binh dịch không phiền nhiễu, học hành được mở mang, bốn phương dân chúng ấm no, lúa gạo, trâu bò, gà vịt, dư thừa. Dù thời văn lang âu lạc cũng không hơn Trong khi đó bên trung nguyên Dân chúng đói khổ Giặc giã khắp nơi Người trung nguyên hướng mắt nhìn về lĩnh nam Những muốn nổi dậy Vua Quang Vũ nhà Hán Cùng bọn tham quan lo sợ cuốn cuồng Chúng xua ba mươi vạn binh xuống trường sa Công chúa Phật Nguyệt chỉ đánh một trận Mã viện bị thương Phải van lệ mới được tha chết Lưu Long lặn xuống sông bơi qua trường Giang, Mà hồn phách còn kinh hoàng, Xác quân Hán nghẹt hồ động đình, Thây phơi khắp phía nam trường Giang, Đến nay dân Hán còn sợ hãi, Dọa trẻ con, nín đi, nín đi, Nữ vương Phật Nguyệt đến kia, Đại tư mã Ngô Hán, Cùng các đại tướng vương bá, Lưu thương, Cáp Diên, Đem hai mươi quân xâm lấn tượng quận, Công chúa Nguyệt Đức chỉ đánh một trận, diệt sạch Ngô Hán chạy đến Cửu Long Lương không còn, gạo hết Phải năn nỉ mới được tha cho sống Hay đâu, bọn chó săn, chim mồi Lê Đạo Sinh Đem chiếu chỉ của Quang Vũ đe dọa Dụ đám lạc hầu người Hán nổi dậy Bình man quy Hán Vì vậy, tượng quận mất Tượng quận mất, song các tướng lĩnh Nam đều tuấn quốc Không một ai hàng giặc Khí tiết anh linh của tượng quận Tam Anh của Đào Thị Tam Hùng cùng nhiều tướng khác Cho đến nay còn phản phất trên bến Bồ Lăng Tưởng đâu được tượng quận Hán muốn nuốt lĩnh Nam Bóp chết như bóp con chim non Lưu Long đoàn chí mã viện đem 40 vạn hùng binh tràn xuống Nam Hải Công chúa Thánh Thiên chỉ đánh một trận Má viện phải quỳ dưới gối công chúa Lê chân Để được thoát thân lưu lòng kinh hồn vỡ mật Đoàn chí bị chém đầu trên biển Đông Công chúa gia Hưng thừa thắng Đánh thẳng về Lạc xương những muốn diệt triều Hán Ta vì lòng nhân không muốn chiếm đất người Truyền gọi công chúa gia Hưng trở về Trước sau hơn 50 vạn quân Hán bị phơi thây Quang Vũ cùng triều thần Hán càng lo sợ Lấy cớ hai thái hậu Hàn Mã chết vì lĩnh Nam Cho khởi binh nghiêng nước tiêu diệt giống Việt Chúng không giấu điều bạo tàn Truyền lệnh cho binh sĩ đánh đến đâu cho cướp của giết người hãm hiếp Vì vậy các lạc hầu người Hán kinh sợ Xin với ta cho được về Hán Ta truyền rút bỏ Quế Lâm Nam Hải Này Quang vũ sai vương bá đem ba mươi vạn quân Từ tượng quận đánh xuống Mã viện đem 40 vạn quân Từ Quế Lâm Từ ven bờ biển đánh vào lưu long đem 20 vạn thủy quân đổ bộ Kể cả dân phu mấy chục vạn Quân tướng Hán trên trăm vạn Trong khi lính Nam ta Chỉ có 10 vạn dũng sĩ noi gương trung tín hầu Thời Âu Lạc Chỉ có 4 vạn quân Đánh tan 50 vạn quân tần Chém đồ thư ở Đông Triều Ta truyền hịch này đến các tướng sĩ, lạc hầu, lạc tướng, mọi người, mọi trang, mọi ấp, tùy nghi Gặp giặc đi lẻ tẻ, sông ra chém giết Giặc tập trung, ta rút vào rừng, đem đổ ra đốt lương Đánh trước, đánh sau, đánh đêm, đánh ngày Tướng đánh, quân đánh, dân đánh, cha đánh, con đánh Đàn ông đánh, đàn bà đánh, thiếu nhi cũng đánh Chịu người cùng quyết tâm, chúng ta thà chết hết, chứ không để đất tổ cho ngoại tộc cai trị. Vua Trưng truyền thư lại chép thành nhiều bản, gửi đi khắp nơi. Không hiểu sao, dường như linh tính báo trước điều gì, Phương Xung trao mày nghĩ ngợi. Bà nói, hay thế này, trận lãng bạc để sư tỷ Trưng Nhị, Vĩnh Hoa đánh với mã viện, chị lên Long biên với chúng em. Tự nhiên mấy hôm nay em thấy tâm thần hoảng hốt, mắt máy, thịt co giật. Chị ra lãng bạc cầm quân, em không yên tâm tí nào cả. Phùng vĩnh hoa thêm ý kiến. Em nghĩ đúng, có lẽ chúng ta để hoàng đế rút lui vào vùng hoa lư ở với phái hoa lư hoặc vào cửa chân để ngoài này cho chúng ta chống giặc. Đào kỳ cũng nói. Hoàng đế Hán đi đâu cũng có phải có tiền hô hậu Vì võ công y thấp Còn hoàng đế lĩnh nam võ công cao Chỉ cần vài người hầu là đủ Bây giờ thế này Thân tiễn âu lạc tứ hùng tử trận mất một Còn ba vị Tôi cử theo hộ giáo hoàng thượng Lui vào hoa Lư. Để chúng ta đuổi giặc Rồi hãy trở về mê linh Vua Trưng cảm động Ta tạ các em lo cho chị Hoàng đế Hán tự coi mình là con trời Mình bằng vàng, da bằng bạc Ta không thế Ta là các em Các em là ta Ta cùng ra trận với các em Nếu ta có tuần quốc Các em lên thay tiếp tục chống giặc Khúc giang ngữ hiệp Thánh thiền lê trần tuần quốc trước Tại sao chưng chắc không tuần quốc sau được Đào Kỳ vẫn không đang tâm để trưng đế ra trận Ông bàn Vậy chị Vĩnh Hoa hộ tống Hoàng đế giữ mê linh trung Vương đánh Mã Việt Tôi với Phương Dung đánh Lưu lộc Nguyễn Thành Công hiên ngang nói Cháu kỳ Ta biết lòng giả cháu với Phương Dung, Vĩnh Hoa Muốn an toàn tuyệt đối cho Hoàng đế Xong ta nghĩ Hoàng đế võ công cao Tài dụng binh giỏi Người cần đích thân lâm chiến Hầu khích lệ ba quân chứ Bình trung nguyên Quang Vũ Công tôn thuật cũng từng ra trận Không lẽ hoàng đế lĩnh nam thua họ sao Hoàng thiều hoa lắc đầu Không hẳn vậy Trận thế trung nguyên Quân hai bên đều ngang nhau Nếu bên nào có tướng giỏi sẽ thắng Ngược lại Bây giờ quân Hán đông gấp 10 quân Việt Quang vũ Bàn chỉ dụ Dù Hán chết trăm Việt chết một Cũng vẫn coi là thắng Nếu mã thấy hoàng thượng do trận Y sẵn sàng vướng hết 20 vạn quân, lỡ ra hoàng thượng có mệnh hệ nào, lĩnh nam như rắn mất đầu, phải cẩn thận vẫn hơn. Bỗng có tiếng nói đâu đó vọng xuống. Hoàng đế Trưng chắc thân làm trưởng môn phái tán viên lớn nhất lĩnh nam mà không dám ra trận. Thì có còn là hoàng đế nữa không? Tiếp theo những tiếng binh binh binh trên nóc điện kinh xương Mọi người chạy ra sân xem Hùng Xuân Nương đặng thi bằng giữ nhiệm vụ canh gác Đã bị hai người quần áo nâu mặt bịt kín đánh bay xuống đất Quách A cầm tù và gọi Thần ưng bay đến rập trời Hơn trăm con chia thành từng đội tấn công hai người kia Mấy trăm con khác bay lượn canh phòng Đội thần báo thần hộ trăm con cùng kéo đến Giáp sĩ vây kín điện kinh xương như thành đồng vách sắt Nguyễn Thành Công nhận ra họ là một cặp nam nữ, tóc bạc, dường như tuổi khá cao. Nguyễn Thành Công vọt người lên nóc điện, ông chưa đáp xuống, người đàn ông phun trưởng tấn công ông. Ông vội vận khí đỡ, bình một tiếng, người ông bay bổng xuống đất, ông lộn đi hai vòng từ từ hạ mình. Các anh hùng đều kinh ngạc. Vì Nguyễn Thành Công là thầy của phong châu sông quái, võ công của ông đâu phải tâm thương. Thế mà người kia chỉ đánh hời hợt một trưởng, ông đã bị bại. Trần Năng vọt người lên, bà còn ở trên không, thì người đàn bà bịt mặt phóng trưởng tấn công. Bà vận thiền công đỡ, xùy một tiếng, người bà vọt lên cao đáp xuống nóc điện. Trưởng của người đàn bà bịt mặt mất tích, song Trần Năng cũng bị bật lùi đến hơn trưởng. Người đàn bà bịt mặt ủa một tiếng kinh ngạc Rồi phóng trưởng đánh tiếp Trần năng dùng phục ngưu thần trưởng chống lại Hai người thi diễn cuộc đấu Được hơn 10 hiệp Trần năng bắt đầu yếu thế Đào kỳ kinh hãi nghĩ Hôm trước Trần năng đấu ngang tay với Lê Đạo Sinh Thế mà bây giờ mới 30 hiệp đã thua người đàn bà này Không biết y thiệt là ai Hoàng thiểu hoa nhún mình vọt lên nóc điện bà hô lớn, "Hoan!" Trần Năng lui lại, Hoàng Thiều Hoa đến trước hai người bịt mặt, chắp tay lễ phép, chẳng hay quý khách là ai, đến đây có việc gì? Chúa tôi chuyên dùng nhân nghĩa trị người, các vị có điều chi không như ý, cứ đường hoàng đến trình bày, tại sao lại che mặt như vậy?" Người đàn bà đáp, "Ngươi là Hoàng Thiều Hoa, đệ tử của Đào Thế Kiệt phải không?" Hãy đỡ của ta ba trưởng, rồi nói chuyện. Người đàn bà phóng trưởng chụp xuống đầu Hoàng Thiểu Hoa. Bà hít một hơi vận khí, phát chiêu thiết kình phi trưởng đỡ. Bình một tiếng, Hoàng thiều Hoa bị lui lại đến ba bước. Còn người đàn bà đứng im, mắt lộ vẻ khủng khiếp. Người, người, không phải là học trò Đào Thế Kiệt. Bản lĩnh người cao hơn Đào Thế Kiệt nhiều Tuy vậy người vẫn không phải là đối thủ của ta Chu Tái Kinh đến bên Đào Kỳ nói nhỏ Cháu với ta thử xem Miệng nói người bà vọt lên cao Còn lơ lửng trên không đã phóng trưởng đánh người đàn bà Người đàn bà vung trưởng đỡ Hai người đấu với nhau được hai mươi chiều Bây giờ người đàn bà mới lộ bản lĩnh chân thực ra Võ công của bà ta là võ công tàn viên Bên kia Đào Kỳ cũng nhảy lên nóc điện Ông chắp tay hướng vào người đàn ông Tiểu vương Đào Kỳ Xin kính mời tiên sinh quá bộ xuống nhà Uống trà đàm đặc Chẳng hay tiên sinh có chấp thuận không? Người đàn ông cười Ta sẵn sàng Nếu người đỡ được của ta ba chuẩn Đào Kỳ ung dung đáp Xin mời Người kia phát chiêu ác ngưu nan độ tấn công Đào Kỳ kinh hãi phát chiêu loa thành nguyệt ảnh đỡ Bình một tiếng Cả hai lùi lại bốn bước Tất cả mọi người đều la hoảng Vì với bản lĩnh của Đào Kỳ Hiện trong thiên hạ không ai địch nổi Không ngờ hôm nay lại xuất hiện một cao thủ ngang tay với ông Người kia phát chiêu Ngưu tẩu như phi Đào kỳ hít một hơi Vận khí ra thủ tam xương kinh đỡ Bình một tiếng Người kia lui lại một bước Còn đào kỳ vẫn ung dung như thường Người kia ôm tay Đứng suy nghĩ tần ngần Bỗng trưng nhị la lớn Sư phụ, sư mẫu Bà nhảy vọt lên Nóc điện kinh xương Tay trái nắm tay người kia Tay phải gỡ khăn bịt mặt Bà nói lớn Sư phụ, suốt gần hai chục năm nay, người đi đâu? Làm đệ tử nhớ người muốn chết. Chu Tái Kinh với người đàn bà bịt mặt đã lùi lại. Vua Trưng vọt người lên nóc nhà, tay ngài gỡ khăn bịt mặt của người đàn bà. Người đàn ông bịt mặt tên là Đỗ Năng Tế, người đàn bà tên là Tạ Thị Cẩn. Cách đây hơn hai mươi năm, phái tản viên bị chia hai chi phái, Một chi phái do họ Đặng làm trưởng môn, một chi phái do họ Trưng làm trưởng môn. Đến đời thân phụ Trưng Trắc, Trưng Nhị thì Đỗ Năng Tế được cử làm trưởng môn. Võ công cả ông lẫn bà đều cao không biết đâu mà lường. Ông có chí phục quốc, song phái tản viên cứ xảy ra bất hòa. Vì vậy, ông bà không dám khởi binh. Lúc ấy, Lê Đạo Sinh thuộc chi phái họ Đặng ra làm đô úy sao chỉ. Lê đưa ý kiến đứng ra làm mối cho trưng trắc với đặng thi sách lấy nhau, hầu thống nhất hai chi phái. Nguyễn Thành Công đặng thi kế liếu Xíu tuân theo. Ngược lại, Đỗ Năng Tế nhận biết rõ bộ mặt ngụy Quân Tử của Lê. Ông bà không thuận. Một đêm, Lê Đạo Sinh tới gặp ông bà. Y yêu cầu, hai bên đấu võ với nhau. Nếu ông thắng, Y bắt chi phái đặng thi kế tuân phục chi phái họ trưng. Còn ngược lại, y thắng, ông bà phải thuận cho cuộc hôn nhân trưng đặng. Ông bà phải nhường cho trưng trắc làm trưởng môn cả hai chi phái. Ông bà thấy dù thắng hay bại, chi phái của ông cũng làm trưởng môn. Ông đồng ý, cuộc đấu võ diễn ra, hai người đấu trên 300 hiệp, bất phân thắng bại. Sau, ông cùng lê đấu nội lực, kết quả ông thua. Ông bèn truyền chức trưởng môn cho Trưng Trắc rồi ông bà bỏ đi với lời thề. Nếu ngày nào đó không thắng được Lê Đạo Sinh, ông bà quyết không trở về. Bãng đi hai chục năm, bây giờ ông bà xuất hiện với võ công cao cường. Dù ông, dù bà đều hơn Lê Đạo Sinh ngang với Chu Tái Kênh. Trưng đế thỉnh sư phụ sư mẫu vào điện kinh dương, đỗ năng tế tóc đã bạc. Ông nói Từ ngày bị thua Lê Đạo sinh Ta lên núi Tạng Viên Ở luyện tập võ nghệ Chúng ta quên thời gian Không còn nhớ gì nữa Một ngày kia Có hai lão già xuất hiện Chúng ta đấu với hai lão Chỉ năm hiệp Hai lão thắng chúng ta Chúng ta chịu phục Hai lão xưng tên là Khất Đại Phu Và Thiên Sơn Lão Tiên Bà Tạ Thị Cẩn nói Thỏa trước ta nghe danh Khất Đại Phu Trần Đại Sinh Võ công kém Lê Đạo Sinh một chút Thế mà bây giờ chỉ năm hiệp Lão thắng chúng ta Lòng chúng ta nguội như tro tàn Vì không còn hy vọng gì thắng Lê nữa Hai Lão cùng chúng ta đàm luận Võ Công Bây giờ ta mới biết thời gian qua, võ học lĩnh Nam đã thay đổi, tiến đến chỗ rực rỡ. Nhờ hai lão, chúng ta thu được kinh nghiệm, chỉ luyện trong ba năm đã có bản lĩnh này. Chúng ta từ biệt hai lão xuống đây tìm Lê Đạo Sinh. Chu Tái Kênh hỏi, hiện hai người đó ở đâu? Cách đây hơn tháng, hai người lên đường đi thiên sơn. Chu tái kênh mặt buồn rười rười. Đỗ năng tế nói với trưng đế. Đã biết Lê Đạo sinh theo cơn mã viện đánh lãng bạc. Vì vậy chúng ta xuống đây tìm y để đòi món nợ cũ. Trưng đế trầm tư một lúc ngài phán. Phó học lĩnh nam chúng ta tiến đến chỗ cực thịnh. Bỏ xa Trung Nguyên. Trước đây phò mã Sơn Tinh và Tính Hầu. Chép võ công giấu vào cây gậy đồng. Đào Tam Đệ có cơ duyên tìm được. Nếu như các ngài không chép lại, có phải chúng ta mất đi biết bao nhiêu tình hoa không? Chẳng muốn tòi gương tiền nhân, chép tất cả võ công chúng ta kết một nơi hầu bảo tồn. Đỗ năng tế gật đầu. Bây giờ chúng ta chép những gì? Trước hết cháu Đào Kỳ. Cháu học võ công tản viên Sau đó nội công kiếm pháp long biên Cháu lại phát minh ra lối quy liệm chân khí âm dương hợp nhất Cuối cùng lối vận khí bằng kinh mạch của khất đại phu Phát minh ra lĩnh nam chỉ Cháu tổng thành bản lĩnh vô địch Cháu hãy cho chép lại hết Phương Dung học nội công kiếm pháp long biên Biến đổi thành bản lĩnh riêng Trần Năng học võ tản viên Họp với thiền công Thành một bản lĩnh mới Cuối cùng chép bí quyết luyện tập bắn tên Chế nỏ thần của phái Hoa Lư Phương sách nuôi dạy dỗ thú vật của Hồ Đề Đào Kỳ nhìn Trần Quốc Nhất là bản lĩnh, giao lòng Cũng như các nghệ thuật của phái Sài Sơn Chẳng nên bỏ qua bất cứ loại nào Phương Dung móc trong bọc ra cuốn sách nhỏ Đây là yếu chỉ dùng binh của Sư tỷ Nguyễn Thánh Thiên Chúng ta cũng nên chép lại hết Trưng Đế giao cho Phùng Vĩnh Hoa, Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Thành Công hợp nhau biên tập Triều Đình Lĩnh Nam lại tiếp tục bàn kế hoạch đánh quân Hán Đô Dương đưa ý kiến Theo tôi nghĩ nếu chúng ta để Hoàng thượng sức trận lành ít dữ nhiều Ngược lại ngài sức trận khiến cho tướng sĩ hết lòng, tôi muốn dung hòa ý kiến của Hoàng thượng Đỗ Tạ Lão Sư với ý kiến Đào Kỳ, Phương Dung, Vĩnh Hoa, nghĩa là Hoàng thượng vẫn sức trận, vẫn dùng bài học của Trung tính Hầu thời Âu Lạc đã diệt Đồ Thư và 50 vạn quân tầng. Đàm Ngọc Nga biết tài dùng binh của Đô Dương tuy không bằng Phương Dung, Trưng Nhị, song kiến thức của ông rất rộng, bà thắc mắc. Ý đô đại ca muốn. Hoàng thượng đã truyền hịch đến tất cả các trang ấp, lạc hầu, lạc tướng, động chủ, trang chủ. Sức lĩnh dân chúng bất kể nam nữ già trẻ, thấy giặc đâu đánh đó. Nếu để giặc tập trung quân, đánh tỉa từng trang, từng ấp, cuối cùng lĩnh nam lâm nguy, nhược bằng chúng ta tập trung quân đánh. Tướng chúng ta anh hùng, quân chúng ta giỏi. Nhưng chúng hết 10 vạn, lập tức có 10 vạn khác. Còn chúng ta chết 1 vạn, không có 1 vạn khác. Tính lực của chúng ta chỉ đủ để đánh bốn trận là cùng, sau bốn trận đó đành ngồi ngửa cổ cho chúng chặt đầu. Vậy chúng ta cần đánh hai trận, trận lãng bạc, long biên làm chúng vỡ mật kinh hồn, rồi các tướng sói ai về trang áp người đó, sức lĩnh dân chúng đánh giặc. Ngài chúng ta ẩn trong rừng đêm ra đánh, cứ nhầm lương thảo của chúng mà đốt, đợi khi chúng mệt mỏi, ta tập trung quân đánh một trận, chắc chắn giặc phải tan thôi. Đỗ năng tế gật đầu, Đô vương gia bàn thực vải Ta cứ thế mà làm Tôi nghĩ cao thủ chúng ta nhiều hơn Hán Vậy trong trận đánh này Chúng ta phải giết cho được bọn sầm Phùng liều đồng tứ mạng Thượng dung lục hữu Lưu long mã viện Có như vậy mới khiến quân sĩ kinh hồn Trưng đế phán Được ta phiền phương dung điều quân Phương dung giữ quyền tể tướng Bà Tuân Lịnh đứng lên nói, lực lượng Nhật Nam vẫn giữ nguyên, đất Nhật Nam vốn anh hùng, lại thêm sư bá lại thế cường với các sư thúc thủy hải, đằng giang, khổng chúng. Giặc muốn đổ bộ, e còn khó hơn bắt thang lên trời. Lực lượng cửu chân rất hùng mạnh, trường hợp lưu long dồn đại quân vào lục hải, kéo về Long Biên. Xin Đô Đại Ca đem Đạo Cửu chân kéo ra Trường Yên, đánh về Thiên Trường, giữ vững mặt sau Long Biên, để đào Đại Ca đánh Lưu Long, đánh tàn quân Lưu Long, ác mã viện bị vây ở Lãng Bạc. Trưng Đế cùng các anh hùng đều đồng ý, tỏ vẻ khâm phục, phương xuân tiếp. Còn mã viện từ Lãng Bạc đánh vào Mê Linh, với tài dùng binh của Sư Tỷ Trưng Nhị, ác mã viện thua. Đạo quân của y bị diệt, tất có đạo quân khác tiếp viện. Song đường tiếp viện đã bị đạo đại ca cắt đứt. Nếu y còn sống chạy về Trung Nguyên, cũng phải khó khăn lắm mới tiến quân sang được nữa. Có điều, sau khi thắng trận lãng bạc, sư tỷ trưng nhị cho các anh hùng trở về trang ấp chiến đấu. Một số ít rút về cố thủ. Đối với mê linh, chỉ cần một quân đoàn Tây Vu giữ thành, Dù mã viện có trăm vạn quân cũng vô dụng Tại Long Biên, Đào lang với tôi cũng áp dụng như vậy Bà nhắc lại Hai điều nguy hiểm có thể xảy ra Một là nếu Đô Đại Ca không bảo vệ chắc vùng Trường Yên Ác Long Biên bị lâm nguy Hai là phải đề phòng thầy trò Lê Đạo Sinh đột nhập Mê Linh làm nội ứng Trưng đế hỏi Đào Kỳ Đào Tam Đệ Tam Đệ điều động đào kỳ suy nghĩ một lúc rồi tâu long biên có thế nào cũng không đáng ngại ta cần giữ mê lin tôi xin các vị đổ năng tế tạ thị cảnh chu tại khen đánh trận lãng bạc còn các anh hùng ai trấn nhật đất nào về đó vừa lắng nghe hồi thứ 98 bộ truyện lịch sử Cấm kề di hận của yên tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp